Chương 1091 Quần yêu tiếp cận Nếu chỉ là phân thân của lão yêu kia thì cũng không phải là không có vài phần thắng Khởi động cấm chế thả toàn bộ hàn khí trên đảo ra Đại bộ phận yêu thú bình thường tất sẽ không chống đỡ nổi Chỉ là băng hải yêu thú Phần lớn là thuộc tính băng hàn nên không sợ cấm chế này Hồi phát lão giả có chút băng khoan nói Không cần lo lắng, tổ sư năm đó đã lưu lại một kiện bảo vật để chuyên để đối phó yêu thú trong băng hải. Bảo vật này được cất trong cung chúng ta không biết đã bao nhiêu vạn năm rồi còn không phải để chuẩn bị cho ngày này sao. Bây giờ chỉ cần lưu tâm mấy con yêu thú cổ cấp trở lên là được. Mỹ phụ lại trở lên bình tĩnh dị thường. Nghe xong lời này, bạch giao di cùng hôi phát lão giả vô ý thức đưa mắt nhìn nhau trong mắt đều thoáng hiện một tia vui mừng. Nếu cung chủ không đề cập tới chuyện này thì thiếu chút nữa chúng ta cũng quên mất bảo vật này. Có nó, cho dù băng hải yêu thú cho dù có bước vào đảo thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Chỉ tiếc là bảo vật này chỉ chỉ có tác dụng với đây sai yêu thú. Nếu không đến lúc đó sẽ có một trường đại giết chóc. Hôi phát lão giả hoạt cây cười vang một tiếng. Được rồi, tuy rằng là như thế. Nhưng lúc này đây bầy yêu kéo tới khí thế đúng là to lớn. Chúng ta có thể bảo vệ được tỷ lệ cũng không có quá lớn. Để cho các đệ tử cấp thấp trong cung có nhiều thời gian rút lui khỏi. Thì những người có thể rút lui được thì rút lui. Những người nào có thể phân tán thì phân tán, chỉ lưu lại những người có thể chiến đấu mà thôi, làm sao để giảm càng ít thương vong càng tốt. Vâng cung chủ. Bạch giao di cùng lão giả cung kính trả lời. Liên tiếp mấy ngày tiểu cực cung lúc nào cũng an tĩnh suốt cuộc cũng bắt đầu rối loạn, một bầu không khí khẩn trương trước trận đại chiến cơ hồ chỉ trong một đêm đã tràn ngập mọi ngóc ngách. Chẳng những hơn phân nửa pháp trận và cấm chế được kích phát mà còn có rất nhiều đệ tử cấp thấp cũng không ngừng rút lui khỏi nội cung, cũng không biết đã được đưa đến nơi nào. Hai ngày sau khi Mỹ phụ cùng đám người bạch giao di đối thoại, trong Thạch Út, huyền Ngọc Đồng, Tư Linh Điện, Hàn Ly Thượng Nhân đang ngồi đả tỏa đột nhiên mở mắt. Vị đại trưởng lão tiểu cực cung nhìn lướt qua mọi người đang nhắm mắt, ngồi xếp bằng trong phòng Rồi chậm rãi nói Hôm trước ta đã giải thích một số điểm mấu chốt cùng với hiếu quyết cho các vị đảo hữu Với tư chất của mấy đảo hữu Lính ngộ bí thuật này trong một ngày một đêm chắc cũng khá thoải mái rồi Nghe xong lời này Đám người hẳn lập vẻ mặt khác nhau đều mở hai mắt ra Bần tăng cũng không có vấn đề gì Đã đem pháp quyết tìm hiểu thấu triệt tăng nhân mỉm cười nói Lão thân nửa ngày trước cũng đã lính ngộ Lão ẩu ngạo nghế trả lời Hàn mỗ cũng không có vấn đề gì Hàn lập lạnh nhạt nói Về phần bạch mộng hinh cùng thanh sam trung niên tất nhiên lại càng khỏi cần phải nói Nếu chư vị đảo hữu đều đang nói như vậy thì chúng ta cũng không tiếp tục trì hoán nữa Mà cũng chuẩn bị hành động đi Lúc này đây để đột phá bình cảnh nhanh thì mấy ngày lâu thì hơn một tháng, mặc kệ có thành công hay không, hy vọng có thể một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm để hoàn thành bí thuật này. Nói thật, Lão Phu đối với sự việc ở ngoài điện có chút lo lắng. Hy vọng có thể nhanh chóng ra khỏi nơi đây hàn ly thượng nhân thần sắc có vẻ ngưng trọng nói. Nghe hắn nói như vậy, những người khác tất nhiên không có ý kiến gì. Tiếp đó, ba người hàn ly thượng nhân lấy từ trong túi chứ vật ra một đống trận kỳ và trận bàn đã luyện chế kỹ lưỡng từ trước rồi ra khỏi phòng. Bắt đầu bố trí mấy tòa trận pháp cơ U, V, Quy, Quy, Cơ, Kỳ, Thần Diệu xung quanh động. Ba người hàn lập tuy không cần đồng thủ nhưng cũng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội quan sát bí thuật nào. Vội ra khỏi phòng quan sát từng động tác của ba gã tu sĩ tiểu cực cung. Bởi vì các khí cụ để bày trận đã được luyện chế tốt, ba người hàn ly thượng nhân bố trí tốc độ rất là nhanh chóng, chỉ mất thời gian khoảng uống cạn một chén trà nhỏ, liền đại công cáo thành. Mấy tầng pháp trận lấy đống loạn thành làm trung tâm ẩm ước phát tán ra một làn xương lành lạnh bên trong có ẩm chứa một phù văn chướp sáng liên tục trên không trung. Hàn ly thượng nhân thân hình nhoáng lên một cái cả người đã huyền phù tới giữa không chung. Sau khi đánh giá toàn bộ pháp trận thân hình hắn đột nhiên xoay tròn một vòng, 10 ngón tay đồng thời búng ra. Lập tức hơn 10 đạo pháp quyết bắn ra tiến nhập vào trong pháp trận, hóa thành hơn 10 luồng khói xanh, sau đó lói lên rồi biến mất. Toàn bộ pháp trận phát ra những tiếng động trầm thấp, liên quang các màu chớp động. Mà toàn bộ huyện ngọc hàn khí vốn tràn ngập cả đồng quận giống như đồng thời bị dối loạn Rồi sau đó liền bắn tung tóe ra khắp nơi chắc khác nào đổ một bát nước lạnh vào nồi dầu sôi Chỉ có ở khoảng không phía trên cử thạch giữa trung tâm đoàn bạch sắc hàn khí là không bị dao động chút nào tựa hồ không bị ảnh hưởng Tốt rồi Huyện ngọc hàn khí tuy càng nhiều càng tốt Nhưng phải chắc chắn hàn khí xung quanh phải ổn định. Như vậy tỷ lệ đột phá thành công mới có thể cao hơn một chút. Hàn ly thượng nhân đang huyền phù ở trên khoảng không đống loạn thạch đánh giá qua xung quanh vài lượt cuối cùng cũng lộ vẻ hài lòng. Lúc này ánh mắt hàn lập lại tập trung ở trong đống loạn thạch dưới lực lượng của Pháp trận đột nhiên phóng ra năm quang trụ. Những quang trụ này tỏa thân tỏa ra quang mang mờ ảo chia làm tím, hồng, bạch, hắc, hoàng năm màu Vừa nhìn đã biết chính là do linh lực tinh thuần tụ thành Vừa vặn lấy cử thạch kia làm trung tâm Hơn nữa bên trong mỗi quang trụ còn có những tia hà quang quấn lấy nhau trước đồng không ngừng Giống như liền một thể vậy Vừa thấy pháp trận hình thành ánh mắt hàn lập thoáng lói lên Không nói thêm lời nào thanh quang quanh người lói lên rồi hóa thành một đảo thanh hồng, phóng về phía quang trụ màu tím. Sau khi quang hoa thu liếm, Hàn Lập đứng sừng sững giữa quang trụ y sa mơ khẽ tung bay. Động tác của đám người lão ẩn cũng không chậm hơn Hàn Lập, chỉ trong chốc lát bọn họ đều đã đứng trong một quang trụ khác, dưa mắt nhìn nhau một cây rồi liền khoanh chân ngồi xuống. Hàn Lập tất nhiên cũng như vậy. Giờ phút này, linh lực trong cơ thể hắn đang dựa theo bí thuật pháp quyết lúc trước bắt đầu chậm rãi lưu động. Tử la cực hỏa bên ngoài cơ thể tỏa sáng càng lúc càng trói mắt. Đột nhiên Hàn Lập quát khẽ một tiếng đồng thời hai tay ghét ấm trong tay liền biến đổi. Lập tức phía dưới chấu ngồi Hàn Lập, một đoàn tử quang hiện ra tiếp theo hội tụ với nhau rồi biến hình, huyễn hóa ra một đóa quang liên khổng lồ lớn gần một trường. Cánh hoa sen tòa ánh sáng mờ ảo mỏng như cách ve, diễm lệ gì thường. Đồng thời tử la cực hỏa toàn thân hàn lập, ngay khi tử liên vương U, V, Quy, Quy, A, hiện ra thì giống như bị kích thích trong trước mắt đã tăng vọt lên một nửa. Thấy cảnh này chân mày hàn lập khẽ động trên mặt cũng lộ ra một tia bất ngờ. Trong bí quyết hàn ly cấp cho lúc trước. Cũng không có đề cập tới việc pháp trận còn có công hiệu gia tăng quy lực hàn diễm. Đây đúng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu có thể lấy được phương pháp bố trí pháp trận này, nói không chừng về sau có tác dụng lớn. Bất quá hàn lập cũng lập tức phát hiện, ngay khi tử la cực hỏa tăng vọt thì trong pháp lực cơ thể mình cũng tiêu hao nhanh hơn gấp bội. Xem ra cách dùng trận pháp để gia tăng uy lực Hàn Diễm có vẻ vẫn có chút thiếu sót. Trong lòng thì nghĩ vậy, hắn đưa mắt nhìn mấy cái quang trụ của đám hòa thượng cùng thanh sam tu sĩ nhìn lại. Chỉ thấy những tu sĩ nguyên anh kỳ này cũng sống mình, dưới thân cũng bỗng xuất hiện một đóa quang liên, hình dạng kích cỡ quang liên đều rất giống nhau. Mấy người kia cũng ngồi trong quang liên, cảm thụ được Hàn Diễm tăng vọt. Ánh mắt hàn lập thoáng lói lên vài cái, hơi liếc mắt nhìn vách đồng quật. Ở bên kia trong đoàn bạch sắc hàn quang mà lúc trước mình thả ra một tia thái âm chân họa, lặng lẽ tiềm phục trong đó, cũng đang chậm rãi hấp thu huyền ngọc hàn khí xung quanh có vẻ vẫn chưa bị ai phát sát. May mắn là toàn bộ tư linh điện đã bị cấm chế khiến thần thức bị hạn chế. Nếu không hắn cũng không dám mạo hiểm thả tia thái âm chân hỏa ra như thế. Nhưng Hàn Lập ánh mắt còn chưa thu hồi thì trên không trung truyền đến thanh âm Hàn Ly thượng nhân. Xem ra cực Hàn chi diễm của mấy vị đạo hữu đều đã tu luyện tới hỏa hầu nhất định, chắc cũng đủ để duy trì trong một thời gian. Như vậy ta cũng an tâm. Bây giờ ta tiến vào bên trong Huyền Ngọc Hàn Khí. Mấy vị đảo hữu cứ theo lời ta nói lúc trước, thúc sục hàn diễm A. Hàn ly thượng nhân chỉnh trọng nói xong kiện lam băng diễm quang người khẽ lay động cả người liền bay đến đám hàn khí nhũ bạch rồi từ từ hạ xuống. Âm âm, sau một trận loạn hưởng. Lam diễm cùng bạch mang trước đồng đan sen lẫn nhau thân hình hàn ly thượng nhân hòa toàn tiến vào trong hàn đoàn. Cũng không biết lần này lão thi triển thủ đoạn gì mà có thể khiến kiền Lam băng diễm và huyện ngọc hàn khí sau khi va cơ hơn A, quy quy, mơ, dơ, o, y bắt đầu hòa nhập vào nha Cái này cũng giống như hàn ly thượng nhân có thêm một tầng quang cháo nhũ bạch nhìn rất bắt mắt. Đúng lúc này thanh sam trung niên cùng bạch mộng hinh một tay cùng lật lại trong tay hai người cùng xuất hiện một cách trận bàn màu lam nhạt. Hai người điểm mấy chỉ lên trận bàn có vẻ rất quen thuộc, lập tức bốn phía pháp trận bỗng nhiên nổi lên một tầng quang mạc ngũ sắc, đem toàn bộ đám người hàn lập bao phủ vào trong. Sau đó ở ngoài quang mạc nổi lên một cơn cuồng phong, rồi hình thành một cơn lúc trắng xóa, bao phủ lấy tất cả. Khiến những người ở bên ngoài không thể nhìn được tình hình bên trong mà chỉ có thể nghe được những tiếng gió xít mà thôi. Ở một chỗ khác trong đồng quật, hàn khí màu nhũ bạch vốn bị rối loạn khi cơn lúc hình thành nhanh chóng ổn định trở lại. Chỉ có một tia xích diễm vẫn nấp trong một cái khe, không ngừng cắn nuốt hàn quang xung quanh. Thời gian dần dần trôi qua, cơn lúc cũng không dừng lại một chút nào, hơn nữa trừ bỏ tiếng gió xít chuyển ra bên trong cũng không có thêm một âm thanh nào khác phát ra. Bảy ngày sau, ở ngoài Bắc Minh đảo rốt cuộc cũng có một lượng lớn yêu thú ngông nghênh xuất hiện, chia làm hai đường, một đường hướng từ lục địa còn một đường từ băng hải. Hai mặt sắp công tiến đến. Trên đường tiến đánh yêu khí tràn ngập, sát khí tận trời. Một số gia tộc và tiểu phái ở phủ cận Bắc Minh đảo tất nhiên bị dò cho kinh hãi, gà bay chó chạy. Tất cả đều nhanh chóng rời khỏi trú địa. Nhanh chóng bỏ chạy thật xa khỏi bắc minh đảo Với thanh thế lớn như thế Tự nhiên nhân mã của tiểu cực cung cũng biết được tin tức cơ hồ Trong cùng một thời gian lập tức mở ra cấm chế hàn nhãn thiên nguyên âm mạch ở trên đảo Làm cho hàn khí ở trên đảo so với những lúc bình thường lạnh hơn mấy lần Trong thiên địa nơi nơi đều là gió tuyết xít gào Quần yêu từ hướng đại lục tiến tới chủ yếu là yêu vật của vạn yêu cốc Cũng đã sớm có chuẩn bị, vừa thấy tình hình này, liền lập tức cho đại quân thấp sai yêu thú đóng quân ở ngoài đảo, chậm rãi đợi hàn khí trên đảo giảm đi, mặt khác cử ra mấy chục con thất cấp yêu thú tạo thành một đội hướng vào trong đảo sông tới. Mà quần yêu hướng từ băng hải tiến tới, đại bộ phận lại không sợ hàn khí và gió tuyết của Bắc Minh đảo trực tiếp đạp bước sông tới. Hơn một ngàn yêu thú cùng một lúc hóa thành những hàng nhỏ bay thẳng tới tiểu cực cung. Bắc Minh đảo diện tích cũng không quá lớn, nhưng lần này đám yêu thú này khi vừa tiến vào trong đó, lập tức sống như châu đất xuống biển, hóa vào trong băng thiên tuyết địa. Biến mất không thấy bóng dáng. Cao dai tu sĩ của tiểu cực cung tự nhiên cũng sẽ không cho đám yêu vật này dễ dàng tiếp cận băng thành. Mượn dùng cấm chế pháp trận cùng với hàn khí vô biên. Hai bên nhân mã ở trên đảo đã triển khai ra một hồi giết chóc. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com. Chương 1092 Tam Đại Yêu thú Vài con yêu thú có thân thể trong suốt như sữa, dưới gió tuyết trắng xóa, như ẩn như hiện ở trong mảnh tuyết địa đi tới. Loại yêu thú này tên gọi là Hàn Mị, chúng được sinh ra trong thiên địa lạnh giá, vì vậy mới chỉ là yêu thú cấp 5 cấp 6. Nhưng đối với đầy trời băng tuyết, cùng với gió lạnh căm căm lại không có một chút nào sợ hãi. Ngược lại cả đám lại tinh thần hưng phấn Giống như cá gặp nước không có gì ràng buộc Chợt một gã lộc cấp hàn mị đi đầu thân hình đột nhiên dừng lại Đôi mắt đỏ mọc ở hai bên đầu Có chút nghi hoặc hướng một bên mà nơi đó gió tuyết gì thường dày đặc Mặt khác mấy tên ngũ cấp hàn mị cũng đồng thời ngẩn ra đồng dạng nhìn lại Một tiếng xé gió chuyển ra Tiếp theo từ trong gió tuyết bắn nhanh ra mấy đảo hồng ti nhanh chóng lao tới, chợt lóe lên liền xuyên thủng qua thân hình mấy tên hàn mị, đem yêu đan trong cơ thể chúng nó hết thảy phá thành hai nửa. Bụt bụt vài tiếng, nay mấy tên yêu thú hàn mị giống như một khối băng mỏng vỡ tan ra, rơi xuống nền băng tuyết. Lúc này trong gió, tuyết nhân ảnh chớp động, một gã nữ tu mặt mang mạng che mặt màu trắng trắng của tiểu cực cung từ từ đi ra. Nàng này tuy rằng khuôn mặt không nhìn được gió, ánh mắt trong trẻo nhưng lại lạnh lùng nhìn trước mắt những mảnh băng vụn, sau đó không nói hai lời thân hình chớp động, một lát sau lấn vào trong gió tuyết không thấy tôn tích, tại một nơi cách đó chăm sặm. Một con yêu thú đầu châu thân người cao tầm hai trượng mở ngoạc tròn năm mơ Hai chân chạm đất đang bước đi trên một băng hồ trong suốt dị thường Nay trên đầu hắn có một đôi loan sừng màu đen Cả người ra lông có lam quang chớp động trên vai Lại vác một cái xa luôn nhỏ trên đó cắm các thanh cử đao Đôi mông thì lắc lư đi tới trông có vẻ vung về và buồn cười Nhưng nếu có nhân lại tu sĩ ở đây mà nhìn thấy yêu thú này, chỉ sợ tuyệt đối cười không nổi. Bởi vì đây chính là một con đạp tới hóa hình thất cấp yêu thú. Do bởi vì Bắc minh đảo toàn bộ khoảng không cấm chế đều mở ra, vì vậy trừ bỏ bát cấp yêu thú trở lên mới có thể tiếp tục phi đồn ở đây. Còn các yêu thú khác muốn tới tiểu cực cung cũng chỉ có thể chậm rãi đi bộ mà tới. Cho nên con yêu thú này hiển nhiên cũng không quá tinh thông đồn thuật, cũng chỉ có thành thật đi bộ hướng về phía trước mà đi. Đột nhiên cử đao trên đầu vai của yêu thú vung lên, giống như cái gì đó chợt lói lên không thấy bóng sáng. Tiếp theo ở bên cạnh một tiếng âm truyền tới, sau đó một tiếng kêu thảm thiết mang một phần thê lương từ đáy hồ truyền ra. Trên mặt sông băng quỷ gì hiện ra một vết nứt do dao sắc bén chém phải rộng tầm vài thước, dài khoảng 2 trượng. Độ sâu cũng không rõ. Lúc này tên yêu thú đầu châu kia mới chậm rãi liếc nhìn vết dao chém đánh giá một cái. Mà trong nháy nhắc bên trong vết chém trào ra một dòng máu loãng, rồi từ đó một cái thi thể hiện ra hơn một nửa. Xem trang phục thì đúng là của một gã nam đệ tử của tiểu cực cung. Xem ra người này nguyên bản thi triển thủy độn thuật giấu mình dưới lớp băng chuẩn bị đánh lén các yêu thú đi ngang qua kết quả bị tên thất cấp yêu thú trong có vẻ vùng về này liếc mắt một cách có thể nhìn thấu, sau đó một chảm đánh chết. Trong mắt yêu thú hiện lên vẻ hung bạo, đơn trưởng hư không một chảo, liền đem nửa đoạn thi thể hút vào trong tay. Tiếp theo miệng rộng há ra, nó trực tiếp đem thi thể đó gặm nhấm cắn nuốt. Sau thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, nửa đoạn thi thể toàn bộ đã vào trong bụng yêu thú này. Lúc này yêu thú mới cảm thấy thỏa mãn xoa xoa bụng một cái, rồi tiếp tục vác đại đao đi tới. Đồng dạng một màn giết chóc không sai biệt lắm, xảy ra ở khắp nơi trên toàn bắc minh đảo. Không phải thất cấp yêu thú bị đánh lén đến chết. Thì chính là tu sĩ của tiểu cực cung bị yêu thú đánh chết rồi cắn nuốt mà rơi rụng. Chẳng qua song phương đồng thủ tất cả đều là yêu thú cấp thấp cùng các tu sĩ từ kim đan kỳ trở xuống. Còn tu sĩ nguyên anh kỳ cùng bát cấp yêu thú từ hồ đối với tranh đấu này lại không có tham gia. Một phương căn bản chỉ rút vào trong băng thành không ra. Một phương lại trực tiếp từ trên không trung trong gió tuyết bay nhanh vụt qua Cũng không thể trông non được bất cứ chuyện gì phát sinh phía dưới Đây cũng không phải là vì cao giai yêu thú không muốn giết chết tu sĩ cấp thấp của tiểu cực cung Mà là vì hiện giờ thân đang ở trong khoảng không cấm chế Ở trong đầy trời gió tuyết này mà truy tìm các tu sĩ của tiểu cực cung Tinh thông các loại thần thông ẩm nút thật sự không phải là chuyện dễ dàng Ngoài ra, một số tu sĩ tiểu cực cung thân lại mang pháp khí có thể che giấu khí tức, việc phát hiện đã khó lại càng thêm khó khăn. Mà cho dù hắn ngẫu nhiên có đánh chết vài nhóm tu sĩ thì đối với đại cục căn bản cũng không có chút tác dụng nào. Ngược lại không bằng tiết kiệm một chút pháp lực đợi đến lúc đại chiến chính thức. Dù sao khi tới thời điểm thực sự sinh tử thì một phần nhỏ pháp lực cũng cực kỳ chân quý. Tại thời điểm bầy yêu đang dần dần tiếp cận băng thành, thì tại một nơi bí cảnh trong cung điện có một cuộc họp bàn. Trên một chiếc ghế ngọc trong điện phủ Mỹ phủ họ liễu đang ngồi ngay ngắn trên đó, phía trước người có các trưởng lão cấp nguyên anh chia làm hai hàng ngồi hai bên, đang lặng lặng nghe một gã đệ tử thân mặc trang phục màu trắng thông báo tình huống mà các đệ tử đang ngăn chặn yêu thú. Lần này phái ra 100 cao giai đệ tử, bản mệnh bài đã tắt 37 cái, theo tin chính xác thì đã đánh chết 128 con yêu thú các loại, trong đó hơn phân nửa là băng hải yêu thú. Hiện tại đội đệ tử thứ hai cũng đã được phái ra ngoài, dự tính sau một lúc nữa cũng sẽ hội họp với nhóm đệ tử đầu tiên cùng va chạm với yêu thú tên đệ tử kia cung kính nói. Chết chấn 37 người đệ tử, tựa hồ thời điểm cũng không sai biệt lắm. Bọn chúng chắc đều nằm trong vòng phạm vi của băng thành khoảng 10 vạn rằm rồi. Hãy thông báo cho Diệp trưởng lão, sau một canh giờ nữa bắt đầu khởi động chấn hải trung mở ngoặt tròn chiếc chun chấn hải đóng ngoặt tròn. Lần này, phải làm cho băng hải thấp sai yêu thú bị thương nặng. Nếu không tại thời điểm tấn công tiểu cực cung chúng ta, chúng lấy những yêu vật đó làm vật vi sinh cũng là một đại phiền toái mỹ phủ nghe đến đó, mắt cũng không chớp một cái, liền thoáng cái phân phó xuống. Vân cung chủ, một lão già tóc bạc mặt hồng hảo trưởng lão vừa nghe lời này, lập tức đơn trưởng dơ lên, một đạo truyền âm phủ rời tay bắn đi, sau một cái xoay quanh liến bay ra khỏi điện phủ. Đinh Sư Đệ đem cấm chế đại trận toàn bộ mở ra theo ta đánh giá khi sử dụng pháp bảo này đám cao dai yêu thú của băng hải kia sau khi thoát chết. Dưới tình hình như vậy, e rằng chúng sẽ phát cuồng Mỹ phụ lại lạnh nhạt phân phó nói. Vâng, một tên trưởng lão khác đứng dậy đáp ứng, hóa thành một đảo đồn quang đi ra ngoài. Mặt khác hãy thông chi cho các đệ tử ra khỏi thành phải cẩn thận, chấn hải trung kia khi dùng chỉ có thể duy trì nhiều lắm trong thời gian một nén hương, hơn nữa sau một lần sử dụng sẽ ngủ say hơn trăm năm mới dùng tiếp được. Vì vậy lúc này phải truyền lệnh cho các đệ tử phải lập tức quay lại trong thành, sau đó lập tức đóng tất cả các truyền tống trận ở mọi nơi để phòng yêu thú lợi dụng xâm nhập vào bồn cung. tuân lệnh Sau khi Mỹ phủ liên tiếp đưa ra các mệnh lệnh, bóng người liên tiếp chớp lên hạ xuống từng tu sĩ cấp nguyên anh lính mệnh đi ra ngoài. Cơ hồ cùng thời gian đó, ở một địa phương cách băng thành mấy trăm dặm, Một đám cao dai yêu thú lớn tất cả như đạt được sự thống nhất về địa điểm, khi tới một tòa băng sơn nhỏ, tất cả đều dừng độn quang rồi phân biệt hạ xuống. Phía trước chính là phạm vi chấn cung đại trận của tiểu cực cung, nhìn phía trước mịt mờ một mảng lớn hàn vụ tất cả hóa hình yêu thú trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bầy yêu thú này rõ ràng chia làm hai phe, một phe chỉ có hơn 10 tên yêu thú vây quanh hai người một lớn một nhỏ. Chính là một lão xả đứng cùng một đứa bé. Một phe khác thì có hơn hai mươi con yêu thú vây quanh một ngân sam nữ tử có sáng người thon thả. Nhưng kỳ quái chính là mỗi một tên trong đám yêu thú đều ăn mặc rất chỉnh tề trừ bỏ tướng mạo có chút quái dị. Ngoài ra cử chỉ phong thái động tác cùng với nhân loại tu sĩ cũng không khác biệt chút nào. Hơn nữa ánh mắt của hai phe yêu thú nhìn nhau lại mang theo một tia miệt thị. Bên phe có số lượng yêu thú nhiều hơn tại mỗi tên đều có khuôn mặt hung ác. hơn nữa phần lớn đều mặc áo da hoặc áo lông đơn giản, thậm chí có tên trực tiếp cởi trần. Bọn chúng một số đều cầm binh khí trong đó chủ yếu là đao kiếm hoặc sơ u, v, quy, quy, u. Vũ khí lại được rắc ở lưng hoặc trực tiếp cầm trong tay, về phần chứ vật túi thì vẫn rắc ở bên hung. Nhưng chẳng biết tại sao lại không đem vũ khí thu vào trong đó. Phe yêu thú này từng tên trên người đều tản ra một khí thế hung tàn ánh mắt nhìn về phía phe yêu thú bên kia, bộ dáng cũng không có một chút thân thiện. Hai phe yêu thú phân biệt đứng ở hai bên trên đỉnh băng sơn, phân biệt rõ ràng giới hạn, bộ dáng lại hơi có chút thủy hỏa bất dung. Tuy nhiên, nếu mà một tên tu sĩ nào mà trong lúc vô ý đi qua đây, nhìn thấy hai đám yêu thú này chỉ sợ bị dọa cho lập tức phải chạy chối chết ngay bởi vì đám yêu thú này tất cả hóa hình bát cấp yêu thú trở lên. Mà trong đó thì tên lão giả, đứa trẻ cùng ngân sam nữ tử lại là thập cấp yêu thú mở ngoặt tròn cấp 10 đó đóng ngoặt tròn. Với lực lượng cường đại như vậy, chỉ sợ so với đại bộ phận môn phái trong chính ma thập đại môn phái mà nói đều có thể chèn ếp một tung. huống chi cao dai yêu thú so với cùng dai tu sĩ còn cường đại hơn vài phần. Đứng giữa đám yêu thú tên lão giả kia có gương mặt chính trực uy nghiêm, hai mắt lấp lánh hữu thần, trên đầu có mái tóc màu xám mơ hồ ẩm hiện thanh quang, làm cho người ta có cảm giác không sận mà uy. Ma nhìn như mới 6, 7 tuổi nam đồng, thì lại mi thanh mục tú, giống như tiên đồng, riêng có đôi mắt lại có chút phiếm hồng, giống như có một tầng huyết sắc gắn vào trong đó, khóe miệng lại thủy trung có một tia nhàn nhạt cười khẽ. Về phần ngân sam nữ tử bên kia thì dung mạo thanh nhã, da trắng như tuyết, đúng là một vị quốc sắc thiên hương, xứng đáng là một đại mỹ nữ. Có điều, với một mỹ nữ yêu kiều như vậy, Dưới ánh mắt chuyển động của nàng các cao dai yêu thú hung hãn gì thường đang vây quanh nàng Lại đều cúi đầu không dám nhìn thẳng bộ dáng như cực kỳ sợ hãi Phượng tiên tử không nghĩ tới lần này nhân loại tu sĩ của tiểu cực cung Lại đem hàn khí trên đảo tích góp gần ngàn năm nay một lần đều phóng ra hết Lần này ra tay đúng là coi trọng Không biết về sau bắc cực cung tiếp tục gặp một cách đại địch Ta xem bọn họ làm như thế nào đối phó tên kia lão giả đột nhiên cười hao hắc nói. Thanh đảo hứa biết rõ rồi cố hỏi làm gì chúng ra lần này đến đây cũng không phải vì hàn tuổi mà tới. Nhân loại tu sĩ của tiểu cực cung cũng không biết rõ việc này tự nhiên phải liều mạng kháng địch mang hết pháp bảo ra. Nếu không một khi bị chúng ta đánh vào cho dù bọn họ có lưu giữ lại nhiều hàn khí đi nữa. Thì còn có tác dụng gì ngân sam nữ tử thần sắc nhất đồng, lãnh đảm trả lời. Chỉ có điều, lần này Phượng Đảo hữu lại tự mình xuất mã, làm Lão Phu thật sự có chút giật mình a Chính là ta nghe nói, hai ngàn năm trước tiên tử cũng đã bế quan, không có rời đi băng nguyên đảo lần nào tên Hải Đồng cũng mở miệng nói, phát ra một âm thanh cực kỳ già nua giống như một lão giả tầm 70 tuổi, đúng là so với khuôn mặt không có một chút tương xứng, thật là quỷ dị. Nếu là sự tình khác, tự nhiên sẽ không làm cho ta động tâm, nhưng sự tình mà liên quan tới việc phi thăng linh giới, bản đảo chủ làm sao có thể yên tâm cho thủ hạ đi làm được, đảo hữu cũng chẳng phải là đem hóa thân của mình phái đi làm sao. Ngân sam nữ tử ánh mắt hướng nhìn lên trên người đứa bé, bình tĩnh nói: Ha! Ha! Lão Phu cũng không có nghĩ tới vừa mới nói tới chuyện này, tiên tử liền hoàn hoàn toàn đáp ứng luôn, việc này làm cho lão Phu thật sự là rất bất ngờ. Xem ra phượng đảo hữu đối với tiểu cực cung bất mãn cũng đã lâu, sớm mượn cơ hội này diệt trừ nhất mạch tu sĩ mà ngày xưa băng phách tiên tử lưu lại nhân giới. Lại nói tiếp. Lần này phượng đảo hữu trái lại có thể mượn thật lớn lực lượng của phản yêu cốc chúng ta đó. Đứa bé hai mắt híp lại cười hì hì nói. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1093 trấn Hải Trung mở ngoặc tròn chun đóng ngoặc tròn. Năm xưa băng phách tiên tử tại thời điểm trước khi phi thăng, lợi dụng đại thần thông làm băng uyên đảo đóng băng hơn trăm năm, mới làm cho nhất mạch bọn ta đối với tu sĩ tiểu cực cung. Không thể không tránh né ba phần, nhưng hiện giờ đã nhiều năm trôi qua, mà việc này lại liên quan tới chuyện phi thăng linh giới, không thể không ra tay một lần. Ngược lại xa đảo hữu bồi dưỡng khối thân thể này không biết đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết. Nếu bị hao tổn không sợ mất nhiều hơn được sao, Ngân Sam nữ tử không lạnh không nhạt nói, vẻ mặt lại không mang một chút hỏa khí nào. Ha ha, cũng giống như lời nói của Phượng Đảo Hữu, vì việc này quan trọng chỉ cần đúng như tin tức. Cho dù có tổn thất lớn, Lão Phu cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là không nghĩ tới... Không gian tiết điểm từ thời xưa của nhân giới lại có khả năng tồn tại, thậm chí nằm trong khe nước không gian lại là hư linh điện của tiểu cực cung. Nếu không phải bổn tỏa phái người tra xét mấy lần, rốt cuộc xác định việc đó cũng không có sai, thì ta cũng sẽ không có mạo muội ra tay. Dù sao thực lực của tiểu cực cung cũng không phải là kém, không có thể dễ dàng diệt sát đồng tử sau một trận cười quái gì rồi nói. Cũng chỉ có cái loại to lớn khủng khiếp như dư linh điện đặt trong khe nước không gian mới có thể làm cho không gian tiết điểm một mạch ổn định bảo tồn tới ngày nay. Nghe Sa Hương nói, mấy chỗ tiết điểm khác cũng đã tìm qua, chắc cũng không có thu hoạch gì. Nếu như là lần này vẫn không có thu hoạch, không biết đảo hữu sau này tính toán như thế nào, Ngân Sam nữ tử áng mắt chớp đồng hỏi. Rất đơn giản tiếp tục tìm kiếm không gian tiết điểm Năm đó thượng cổ tu sĩ có thể chính mình tìm được Ta vì sao không thể Cùng lắm thì thời gian tìm kiếm dài hơn mà thôi Đồng tử liền im lặng trong một chút lát rồi cười lạnh trả lời Nhưng mà thời gian của chúng ta tựa hồ cũng không còn nhiều lắm Nghe nói đảo hữu là hậu dụ của một chủng cổ yêu ở linh giới Chẳng những thần thông kinh người Chính là thọ nguyên so với yêu thú bình thường còn dài hơn rất nhiều Nhưng mà nhiều năm như vậy trôi qua Chỉ sợ đảo hữu cùng ta cũng không có sai biệt lắm Đã sớm bắt đầu dùng tới bí thuật đem chân thân phong ấm lại Nhằm kéo dài thọ nguyên cho tới nay B, H, U, V, Q, Q, O Nơ gơ, nơ gơ tiên tử đã biết rõ việc này rồi cần gì phải cố hỏi làm gì Đồng tử sắc mặt trầm xuống tựa hồ như đồng chạm tới lỗi đau của mình Nhưng cái loại phương pháp này cũng chỉ là bịt tai tron chun mà thôi Cũng không có cách nào tiếp tục kêu trì lâu hơn nữa Ta nhiều ngày trước đã thu được tin tức từ ngũ Long Hải Tên bạch lục lão quái đã tỏa hóa rơi rụng rồi Hắn cũng là hậu duệ của thiên địa linh thú đồng giảng cũng tu luyện đại thành từ thời kỳ thượng cổ đại chiến đến nay. Bình thường hắn cũng không ưu phiền về tính mạng, lại quyết không dùng bí thuật phong ấm chân thân. Chính là nếu làm như vậy cũng chỉ là sống tạm qua ngày mà thôi, cũng không trách khỏi thiên địa luôn hồi. Ngân Sam nữ tử thở dài một tiếng, hướng xa xa cấm chế đại trận thu vào trong mắt, trong mắt hiện lên một vẻ mê mang. Giải thích Có tên trộm đến nhà người họ phạm ăn trộm Nhưng khi đến nơi thì mọi thứ trong nhà đều đã dọn đi cả Không có gì để lấy Chỉ còn lại một cái chuông lớn trong sân Tên trộm nghĩ Cái chuông này có thể bán kiếm được chút tiền thiết là hắn nhấc lên thử nhưng nó quá nặng Không cách nào chuyển đi nổi Hắn bèn nghĩ Nếu đập vỡ cái chuông ra từng mảnh thì có thể đem về được Thế là hắn tìm một cái búa gõ nhẹ một cái, nhưng âm thanh lại vang đi rất xa. Chết rồi, nếu bị hàng xóm nghe được thì làm sao đây? Nghĩ thế, hắn liền bịt hai tay mình lại. Tên trộm cho rằng mình không nghe được tiếng chuông thì người khác cũng không nghe được. Bạn nghĩ xem, hắn hành động như thế có thông minh không? Hắn tự dối được mình, nhưng có thể dối được người khác chăng? Ý nghĩa? Khi bạn làm một việc gì sai thì nên thừa nhận, vì trước sau gì mọi người cũng đều biết việc của bạn làm. Bịt tai trộm chuông giống như tên trộm trên thì có tác dụng gì chứ? Cho nên mới nói chỉ cần có thể xác định được vị trí của không gian tiết điểm cho dù có nguy hiểm đi chăng nữa, lão phu cũng sẽ mạo hiểm thử một lần. Đến lúc đó... Nếu phượng đảo hữu nguyện ý, chúng ta sẽ không ngại liên thủ mà sông vào trên mặt đồng tử dị quang lưu động, thình lình hướng nữ tử kia rồi nói. Việc này phải đợi sau khi xa hương thực sự tìm được không gian tiết điểm rồi mới nói. Trước mắt đối với tiểu cực cung chỉ sợ không phải dễ dàng đánh tan như vậy Ngân Sam nữ tử vẻ mặt có vẻ từ chối, rồi đưa ra ý kiến. Việc này phượng tiên tử xin cứ yên tâm, năm đó vạn yêu tốc chúng ta một mình tấn công tiểu cực cùng đều công phá tới băng thành của đối phương, làm cho nhân loại tu sĩ không thể không trốn vào trong hư linh điện. Lần này lại có chư vị đảo hữu tương trợ vậy lại càng không thành vấn đề. Tuy nhiên sau khi chạy tới hư linh điện của đối phương, sẽ phải dựa vào thần thông của đạo hữu bên cạnh lão giả lại trầm giọng nói. Điểm này thì yên tâm băng phượng bộ tộc chúng ta trời sinh đã có năng lực nhất định về xé sách không gian, sẽ không làm cho các ngươi thất vọng ngân sam nữ tử tự nhiên cười nói. Lúc này, phủ cận mấy tên hóa hình yêu thú khác tuy rằng đều nghe rõ ràng lời nói của ba người, nhưng không có một tên nào dám tùy tiện ngắt lời bọn họ trong lúc nói chuyện cả đám tựa hồ đem miệng mình khâu kín lại. Tên đồng tử kia trên mặt hiện ra vẻ mặt tươi cười, đang định mở miệng nói cái gì, đột nhiên sắc mặt biến đổi, ngẩn đầu nhìn về phía xa xa. Tên lão giả cùng ngân sam nữ tử cơ hồ như đồng thời cảm ứng được cái gì, đồng dạng ngạc nhiên cùng hướng về một phía nhìn lên. Mấy người bọn họ đều cảm ứng được, tại trong hàn vụ trắng xóa kia có một cố linh áp khổng lồ kinh người đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện. Cùng một lúc. Hướng ra xung quanh bốn phía khuyết tán mở rộng. Cung! Cung! Cung! Một tiếng chuông giống như long ngâm hổ gầm từ phía cuối chân trời liên tục chuyển tới không dứt Đứng xung quanh băng phượng gồm băng hải yêu thú cấp 8, cấp 9. Vừa nghe thấy những thanh âm này, sắc mặt liền đại biến đều có chút dối rít đứng không có vững. Còn đối với hóa hình yêu thú của vạn yêu cốc lại bình yên vô sự. Nhìn về phía băng hải yêu thú tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Còn đối với ba tên cả nam và nữ thập cấp yêu thú, đối với tiếng chun này căn bản không hề quan tâm, nhưng sau khi nghe xong trong miệng nữ tử lại phát ra thanh âm vô cùng kinh sợ. Chấn hải trung chấn tộc chi bảo của bộ tộc băng hải chúng ta, không ngờ năm đó thực sự rơi vào trong tay của băng phách tiên tử. Lão giả cùng tên đồng tử nghe nói như thế, Liếc mắt nhìn nhau một cái trên mặt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Chẳng qua tiếng chun này ảnh hưởng đối với bát cấp và cửu cấp của băng hải yêu tục, rõ ràng chỉ có trong một chút lát công phu. Sau khi chịu một chút thiệt thòi nhỏ, quần yêu liền thả ra yêu khí đồng thời phun ra pháp bảo hộ thân. Lúc này ảnh hưởng của tiếng chun lập tức hạ xuống tới mức thấp nhất. Trừ bỏ có chút chóng váng đầu ấp ra cơ hồ cũng không thèm để ý Thấy tình hình như vậy Ngân Sam nữ tử sắc mặt mới tốt hơn một chút Nhưng tâm niệm của nàng lại như đang suy nghĩ cái gì đó Sau đó thân hình liền nhoáng lên một cái trực tiếp hóa thành một đoàn tinh quang hướng lên trên không trung phóng đi Sau đó tinh quang ở trên không trung liền nổ tung Hóa thành vô số đảo tinh ti chợt lói lên rồi biến mất không thấy. Sau một lúc, tinh quang chợt tắt, nữ tử một lần nữa nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh băng sơn, ngọc dung có chút tái mét. Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao Phượng Tiên Tử lại chịu hao tổn nhiều pháp lực như vậy để thi triển đại sư thần phân niệm đại pháp, lão giả nhíu mày, chậm rãi hỏi. Không ngờ người của tiểu cực cung lại vận dụng chấn hải trung đồng thời lại phái ra rất nhiều tu sĩ hướng ra khắp mọi nơi tàn sát những đề dai yêu tộc của băng hải chúng ta. Tuy rằng ta mới chỉ cảm ứng ở trong một khu vực nhỏ nhưng cũng thấy không ít tộc nhân bị dính phải độc thủ ngân sam nữ tử hừ lạnh một tiếng con mắt phát ra hàn quang lạnh giá. Lại có loại chuyên này à, năm xưa ta nghe nói qua trước kia quý tộc có một kiện dị bảo có thể làm cho thân thể của yêu thú mang băng hàn thuộc tính. Khi nghe thấy thanh âm của dị bảo này thì xương cốt đều nguyễn ra không thể nhúc nhích được, chẳng lẽ bảo vật đó gọi là trấn hải trung? Xong nó như thế nào lại nằm trong tay của nhân loại tu sĩ? Đồng tử có chút suy nghĩ rồi nói. Không có gì, bảo vật này cũng không có lợi hại giống như như lời đồn. Nó cũng chỉ là một kiện linh bảo phòng chế phẩm mà thôi. Đối với bát cấp trở lên cũng không chịu ảnh hưởng nhiều lắm, có thể bằng pháp lực bản thân ngạch kháng tiếng Trung này. Nhưng dưới bát cấp lại chịu uy hiếp cực kỳ lớn. Năm đó băng phách tiên tử khi đóng băng băng uyên đảo của chúng ta. Thì cũng là lúc nó biến mất ngân sam nữ tử hít sâu một hơi thần sắc trong nháy mắt hồi phục lại như lúc ban đầu. Xem ra đây chính là thủ đoạn mà băng phách tiên tử lưu lại để khắc chế băng hải bộ tộc các ngươi. Phượng đảo hữu tiếp theo dự tính hành động như thế nào? Có muốn hay không ta phái người tới cứu quý thuộc hạ lão giả vân vê tròm dâu thản nhiên hỏi. Không cần chấn hải trung này thời gian ảnh hưởng nhiều lắm cũng chỉ có một nén nhăng mà thôi chờ chúng ta chạy tới thì những nhân loại tu sĩ này đã sớm rút lui khỏi rồi. Hơn nữa cho dù chúng nó toàn bộ bị giết chết cũng không phải là chuyện đáng lo ngại. Đề dai yêu thú sinh sống ở băng hải chúng ta còn rất nhiều căn bản không thể đả thương được tới nguyên khí của băng hải chúng ta. huống hồ chuyện đó cũng không thể nào cho dù có chấn hải trung tương trợ, bọn chúng có thể tìm được một nửa yêu tộc chúng ta xuống tay cũng đã là may mắn lắm rồi. tuy nhiên cẩu này ta sẽ nhớ kỹ. các ngươi nghe kỹ đây. chút nữa sau khi tiến vào tiểu cực cung, trước khi tiến vào hư linh điện nếu gặp phải thấp giai tu sĩ nào cũng không được buông tha, tất cả phải giết chết không tha ngân sam nữ tử cúi đầu trầm ngâm một chút. Rồi ngẩn đầu lên trong mắt hiện lên nồng đầm sát ý rồi ra lệnh. Lúc này bên cạnh băng hải yêu thú, cùng nhất tề kêu lên lính mệnh. Ha! Ha! Như thế là tốt rồi. Chúng ta cũng nên bắt đầu động thủ phá trận này đi. Mặc dù quý thuộc hạ không có cách nào chạy tới. Nhưng đây sai yêu thú của vạn yêu cốc chúng ta cũng chưa có tổn hại chút nào. Chỉ cần hàn khí trên đảo một khi mà tan hết. Liền có thể xông tới chợ giúp một tay, nhưng trước tiên chúng ta còn phải đem đại trận này phá giải đáp. Tiểu đồng cười ha hắc nói. Sau đó miệng liền há ra từ trong đó phun ra một đoàn hắc khí, lập tức hóa thành một cây phiên kỳ u tối hiện ra ngay trước người. Ngân Sam nữ tử vừa thấy phiên kỳ này trong lòng khẽ động, ngưng thần ngắm kỹ. Hiểu phiên chỉ lớn tầm 5-6 tấp mở ngoặt tròn 13-14cm đóng ngoặt tròn bị một đoàn quang bao phủ. Mặt phiên rộng tầm một cái lòng bàn tay lại thấy yêu ảnh tràn ngập trong đó. Giống như có vô số yêu xà quỷ quái phân bố giải rác trong phiên kỳ. Nhưng có điều trên phiên kỳ lại không có một chút tiếng động nào. Một chút tiếng vang cũng không có truyền ra quỷ gì vô cùng. Đây chính là vạn yêu phiên của Quý tộc Ngân Sam nữ tử sau khi xem xét một lát, liền thu hồi ánh mắt hướng đồng tử hỏi một câu. Phượng đảo hữu tuổi nhãn thật là sáng, đúng vậy chính là vạn yêu phiên. Trải qua vạn năm ngâm tải yêu khí trong cốc, nay phiên có uy lực cường đại quả thực khó có thể tưởng tượng được. Mặc dù ta chỉ có phân thân ở đây, không thể phát huy toàn bộ uy năng của phiên này. Cho dù là như vậy... Dưới sự phối hợp của chư vị đảo hữu, ta tin tưởng chỉ cần mất mấy ngày có thể dùng phiên kỳ này đem cấm chế trước mắt phá nát không còn một mảnh đồng tử có chút đắc ý nói. Sau đó hai tay hắn trà sát một cái, một đảo pháp quyết màu xám bắn ra đánh vào lá cờ, nhất thời một quần hôi hoang chớp động. Tiểu phiên chuyển đồng xoay tít trên mặt phiên kỳ các ảnh ảnh của đủ loại yêu thú tùy theo một trận hoảng loạn càng ngày càng hiện ra càng nhiều, không thể đếm xuể. Ngân Sam nữ tử thấy vậy, gật gật đầu. Sau đó trong miệng phân phó một tiếng, nhất thời bầy yêu bên cạnh tất cả đều bay lên không, rồi phun ra vân vụ hoạt xuất ra pháp bảo yêu khí. Lão giả mặt cũng không một chút thay đổi, đồng giảng cũng phát ra mệnh lệnh. Đám yêu vật kia của vạn yêu tốc lúc này cũng hóa thành các loại đồn quang nhanh chóng bay lên trời đồng dạng cũng làm phép khu sự pháp bảo. Trong nhất thời, từng trận phong ma yêu khí nổi lên cơ hồ che kín nửa bầu trời. Tiểu đồng thấy vậy, ha ha một trận cuống tiếu, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời căng ra trong miệng phát ra những thanh âm niệm đọc khẩu quyết khó hiểu. Rốt cuộc vạn yêu phiên trước người dưới sự niệm đọc của pháp quyết bắt đầu cuồng tăng dựng lên, nay thanh âm chú ngữ vang lên, ước chừng chỉ mất thời gian uống cản một chén trà nhỏ. Một cây cử phiên cao hơn trăm trượng mà cán phiên thô to như một cái vải nước đứng sừng sững ở trên đỉnh băng sơn, giống như một cây trụ chống trời. Mà trên mặt lá cờ, một đám ảnh yêu thú sống đồng y như thật bay múa. Lượn lờ xung quanh mặt phiên. Đi. Trong miệng tiểu đồng hét to một tiếng như tiếng sấm. Trong tâm đem pháp huyết thuộc dục. Nhất thời trên phiên kỳ truyền tới thanh âm của vô số yêu vật đang gào thét điên cuồng. Các loại yêu thú được bao vây ở trong đủ loại yêu vân và yêu khí khác nhau, giống như có người chỉ đạo chúng gào thét như theo một tiết tấu nào đó, rồi hướng thẳng hàn khí dày đặc trước mặt đổ xuống. Bầy yêu đứng trên bầu trời cũng không yếu thế cũng đồng dạng ùn ùn kéo xuống Mà cơ hồ cùng lúc đó trong hàn khí hơn 10 bóng người khác nhau hiện ra Bọn họ tránh ở bên trong cấm chế Tay đang vung lên thả ra các quang hòa nhiều màu sắc trực tiếp hướng về phía bầy yêu nhanh tiếp Trong phút chốc một hồi đại chiến bắt đầu mở ra Phạm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audiozai.com Chương 1094 Hàn Diễm Tẩy Tủy Bên ngoài tiểu cực cung đại chiến bắt đầu xảy ra Trong đống loạn thạch tại huyền Ngọc Đồng bên trong cơn lúc Ngồi trong đó tử liên hoa cao tầm nửa trượng, Hàn lập hai tay bắt quyết niệm thần chú Miệng phun ra một luồng tử diễm cực kỳ mỏng manh rót vào trong một cái quang cầu ở phía trước cách đó không xa. Bên trong quang cầu trừ bỏ tử la cực hỏa do hàn lập rót vào, mặt khác còn có hắc, bạch, hoàng, lục bốn luồng hàn diễm khác đồng thời rót vào. Chính là do đám người lão ở ngồi trong các loại liên hoa khác nhau phun ra cực hàn chi diễm. Lúc này kể cả hàn lập ở bên trong tất cả là 5 người, tựa hồ tinh thần mỗi người đều hề hoài, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Lúc này trên bề mặt quang cầu đang ở giữa pháp trận các màu quang diễm lưu chuyển không ngừng bên trong mơ hồ nhìn thấy một nhân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Người này thân cao hơn trưởng mở ngoặt tròn hay, năm mơ thân hình cực kỳ cao lớn. Người này hình như lại nhìn không giống hàn ly thượng nhân Mà nếu nhìn kỹ khuôn mặt người này, lại là một gã tráng hán tu sĩ tuổi khoảng 30, nhưng diện mạo lại hao hao giống hàn ly thượng nhân lúc trước. Trông giống như hàn ly thượng nhân đột nhiên trẻ lại hơn 10 tuổi, hồi phục tới tuổi tác tráng niên. Đây thật sự là một chuyện rất là quỷ dị. Chỉ có điều tráng hán trước mắt nửa thân trên để trần, lộ ra thân hình cực kỳ cường tráng trên đầu vai trước ngực sau gáy, bụng trên mỗi bộ phận trọng yếu lại phân biệt cắm một chiếc sao găm có ngân quang trước đồng đâm ngập vào trong người hơn một nửa, nhưng có điều trên vết thương lại không có một giọt máu nào chảy ra. đáng chú ý nhất cũng không phải cái đó. Mà là tại đôi mắt khép hờ của tráng hán có mấy con quang trùng mở ngoặt tròn trùng bằng ánh sáng đóng ngoặt tròn dài mấy tấc mang màu sắc khác nhau Nhưng lại đem thân thể tráng hán như là ồ của chúng thông qua ra thịt không ngừng chui ra chui vào Mỗi một con tiểu trùng sau khi chui vào lại làm cho thân thể của tráng hán một trận run rẩy trên mặt hiện lên một vẻ thống khổ giống như đang trải qua một trận hành hạ khủng khiếp Nhưng nếu ngưng thần nhìn kỹ, lại phát hiện một điều khiến cho người ta kinh ngạc. Nay cái gọi là tiểu trùng lại chính là do các màu của cực hàn chi diễm ngưng tụ mà huyến hóa thành. Mà mỗi một con quang trùng một lần chui ra chui vào thì hình thể lại nhỏ đi hơn một ít. Nhưng khi chúng nhỏ đến một trình độ nhất định thì quang trùng sẽ phịch một tiếng nổ nhỏ vang lên rồi tự động tán loạn biến mất không thấy. Mà ở bên ngoài quang cầu lập tức bay đến một tia quang diễm màu sắc tương tự Ở phủ cận tiếp tục ngưng tụ thành một con quang trùng mới Sau đó lại hướng cơ thể trắng hán chui vào Cứ như thế không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại Lúc này nếu có tu sĩ nào có thể nhìn xuyên thấu vào trong thân thể trắng hán Sẽ giật mình phát hiện Nằm ở vùng đan điện Một cái nguyên anh cao tầm ba tấc khuôn mặt trông giống y như tráng hán, hai tay đang bắt quyết niệm thần chú, cả người được bao bọc trong một tầng lam sắc băng diễm, nhưng từ bên ngoài những con quang trùng chui vào trong thân thể đối với lam diễm này lại coi như không thấy trực tiếp tách lam diễm ra rồi chui vào mũi nguyên anh, sau đó đi ra từ miệng tiếp theo lại chui ra ngoài thân thể tráng hán. Nguyên anh sắc mặt không một chút thay đổi, nhưng trên người lam sắc quang diễm lại lúc sáng lúc tối chớp đồng không ngừng có vẻ vô cùng thần bí. Không biết qua bao lâu trên người trắng hán sau một hồi đấu tranh đột nhiên hai mắt mở ra. Nguyên bản đám người hàn lập đang phun ra cực hàn chi diễm tựa hồ như nhận được tín hiệu nào đó cơ hồ trong tay pháp quyết đồng thời biến đổi. Vốn các màu hàn diễm đang đang xoay quanh quang cầu nhất thời đều thu lại bay về quang liên dưới thân cũng đồng thời tán loạn biến mất. Sau đó bọn họ đều lấy đan dược uống vào. Đồng thời móc linh thạch ra rồi cùng nhắm mắt điều tức. Một màn như thế, bọn họ mấy ngày nay liên tục làm như vậy hơn 10 lần rồi. Mỗi một lần cơ hồ đều làm cho pháp lực của bọn họ hao tổn hơn phân nửa. Nhưng may mắn mấy người đều là những người giàu có, dưới sự bổ sung của đan dược cũng như linh thạch, chỉ cần điều tức trong nửa ngày là có thể khôi phục pháp lực lại như lúc ban đầu. Nhìn thấy đám người hàn lập đem hàn diễm thu hồi lại tráng hán đang ngồi xếp bằng trong quang cầu hai mắt lại nhắm lại, dường như bắt đầu nhập định. Thời gian từng chút từng chút một trôi qua. Bỗng nhiên lão ẩu hai mắt mở ra đánh giá tráng hán trong quang cầu, nhưng lại thở dài một hơi. Ta thực sự là bội phục hàn ly đạo hữu, lại có thể chịu đựng được thống khổ do ngũ diễm tẩy tùy. Tuy rằng đã tận lực khống chế quy lực của hàn diễm, nhưng tư vị loại thống khổ này làm cho người ta sống không bằng chết. Xem ra hàn ly huyên nhất định đã tu luyện một loại công pháp đặc thù gì có thể làm cường hóa thân thể. Nếu không thân thể đã sớm không xong rồi Đây cũng không phải dựa vào thần niệm cường đại mà có thể kiên trì lâu được Long Phu nhân quả nhiên kiến thức quảng đại Hàn Ly Sư Huyên đúng là nhiều năm trước đã từng tu luyện một loại bí thuật làm cường hóa thân thể Vì vậy thân thể cứng cỏi hơn xa các tu sĩ bình thường khác Tên Thanh Sam Trung Niên sau đó mở hai mắt ra Rồi khẽ mỉm cười nói Thảo nào lại làm được như vậy, chỉ có điều, chúng ta đã dùng hàn diễm giúp hàn ly đảo hữu tẩy tuổi vài lần, làm cho toàn bộ tiềm lực được kích phát đi ra, phỏng trừng hàn ly đảo hữu vô luận là thân thể hay nguyên anh cũng đã tới cực hạn rồi, hiện giờ chỉ còn kém một bước đột phá cuối cùng mà thôi. Có thể thành công hay không chỉ là sớm muộn trong một hai ngày này thôi. Hôi bào tăng nhân mở ngoặt tròn tăng nhân mặc áo bào màu cho đóng ngoặt tròn cũng mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chỉ có điều huyền ngọc hàn khí trong trận pháp tựa hồ không đủ, cần phải tạm thời dừng lại pháp trận trong một thời gian để bổ sung một ít từ bên ngoài. Hàn lập ở một bên thanh sắc bất động nói. Ô, không nghĩ tới hàn đảo hữu đối với bí thuật này lại hiểu rõ đến như vậy, ngay cả điều này cũng có thể nhìn ra. Không sai, trước khi đột phá đích thật cần phải một lần nữa ngưng tụ huyền Ngọc Hàn khí ở xung quanh bốn phía, rồi mới tiếp tục được từ trong quang cầu truyền ra thanh âm mười phần hùng hậu của Hàn Ly Thượng Nhân có vẻ kinh ngạc nói. Hàn Lập trong lòng cảm thấy giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Ly Thượng Nhân không biết đã đứng dậy từ khi nào. Thân hình được bao phủ trong một đoàn hàn quang màu trắng ngà từ từ bay lên nhưng trên người lúc trước cắm năm thanh dao găm không biết từ lúc nào đã rơi ra mà tại chỗ bị cắm lại không nhìn thấy một vết thương nào trên gương mặt của Tráng Niên đang hiện ra nụ cười nhạt mang một vẻ hết sức yêu dị không có gì hàn mỗ chẳng qua thuận miệng đoán mò mà thôi hàn lập cười ha hả một tiếng rồi nói qua loa ứng phó. Ô. Hơ, vậy hàn huyên quan sát từ nãy đến giờ, không biết cảm giác được lần này đánh sâu vào bình cảnh của lão phu như thế nào, có thể có mấy phần cơ hội thành công, không biết so với suy đoán của lão phu sai biệt như thế nào hàn ly thượng nhân tùy tay từ trong túi chứ vật lấy một cái trường bào màu lam mặc lên trên người trong miệng lại ý vì sâu xa hướng hàn lập tiếp tục hỏi. Đạo hữu lại nói đùa rồi. Bí thuật này là do đảo hữu tự mình sáng tạo, ta như thế nào có thể đoán chuẩn xác bằng đảo hữu được? Hàn lập thần sắc không có thay đổi, nhưng lại nhẹ nhàng trả lời bâng vơ. Hàn ly thượng nhân cười ha ha một hồi rồi cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, nhưng thân thể ở trên không chung cúi xuống. Mười ngón tay phát chỉ, mấy đạo pháp quyết liền bắn ra, chợt lóe lên rồi lướt đi nhập vào trong bốn phía quầng sáng rồi biến mất không thấy. Nhất thời bốn phía xung quanh pháp trận phát ra một trận ồ ồ quái gì đồng thời pháp trận cũng ngừng lại. Trong nháy mắt năm cái quang trụ nhất thời biến mất, năm người Hàn Lập cũng đồng thời từ trên không trung hạ xuống. Mà lúc này quần sáng ở xung quanh cùng cơn lúc ở bên ngoài cũng không thấy đâu nữa Trong nháy mắt hàn khí màu trắng ngà hướng mọi người cuốn tới Nhưng mấy người như sớm đã có chuẩn bị trước Lập tức bên ngoài cơ thể mở ra hàn diễm đem bản thân bao vào trong đó Trong ngày tới, Lão Phu sẽ đem pháp trận thay đổi một chút Sau đó một lần nữa lại ngưng tụ hàn khí Mấy vị đảo hữu nhân cơ hội này nên tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt, đợi tới giờ này ngày mai, mong chư vị đảo hữu tiếp tục trợ giúp ta đột phá bình cảnh. Nếu lần này thật sự thành công, việc lúc trước lão Phu đã đáp ứng chư vị tuyệt sẽ không nuốt lời hàn ly thượng nhân thân hình úi xuống hướng đám người hàn lập vừa chấp tay vừa nói, ánh mắt hiện ra vẻ thành khẩn. Hàn ly đạo hữu việc này thì cứ yên tâm, nếu ta đã đáp ứng việc này rồi tuyệt đối sẽ tận tâm mà làm. Và lại loại bí thuật có thể đánh sâu vào hóa thần kỳ này, không chừng về sau đối với mấy người bọn ta cũng có hữu dụng nhất định. Lão ẩu cười hắc hắc nói. Bần tăng nếu cơ duyên xảo hợp có thể tiến vào nguyên anh hậu kỳ, không chừng tới khi đó có thể có cơ hội dùng tới phương pháp này không chừng tên hôi bào tăng nhân cũng thông thả nói. Hàn lập thì lại hơi hơi gật đầu, cũng không có nói gì thêm. Hàn ly thượng nhân nhìn thấy biểu hiện của ba người tự hồ như rất hài lòng, sau khi lớn tiếng tạ ơn một tiếng mới tiếp tục thay đổi một chút biến hóa của trận pháp. Ba người hàn lập liền lui vào trong thạch ốt do thái dương tinh thạch tạo thành nghỉ tạm ở đó. Cho dù bọn họ đã khôi phục được pháp lực, nhưng mấy này liên tục không ngừng thao túng cực hàn chi diễm đối với thần thức cũng rất là hao tổn quả thực cần phải có một chút thời gian nghỉ ngơi cho tốt. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua. Lúc đám người hàn lập đi ra khỏi gian thạch ốt, Thì hàn ly thượng nhân sớm đã nhắm mắt ngồi đả tỏa trong đoàn hàn khí ở giữa pháp trận. Lúc này nhìn đoàn hàn khí màu trắng ngà so với hôm trước ước chừng lớn hơn mấy lần. Xem ra hắn đích xác dụng tâm cũng không ít. Về phần thanh Sam Trung Niên cùng Bạch Mộng Hinh, sau khi bọn họ tiến vào trong thạch ốt không lâu, thì hai người đó cũng đi theo vào trong đó. Ở ngoài chỉ có hàn ly thượng nhân... Suốt cả một ngày một đêm cũng không lần nào tiến vào trong thành ốt Hàn lập vừa định cẩn thận đánh giá phía trước pháp trần xem sau khi thay đổi thì nó có biến hóa như thế nào Đột nhiên nghe được từ trong miệng tên tăng nhân phát ra một âm thanh kinh ngang tựa hồ như có chút bất ngờ lại có chút kinh hãi Hàn lập quay đầu lại Liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy tăng nhân lúc này đang ngước đầu nhìn lên trên không trung trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Hắn thần sắc khẽ động, vội vàng ngước đầu nhìn lên kết quả sắc mặt khẽ biến đổi. Chỉ thấy cửa vào trước kia còn có thể mơ hồ nhìn thấy, nhưng không biết từ khi nào đã biến mất không thấy đâu cả, mà cái cự đỉnh dùng để mở ra thông thảo cũng không cách mà bay. Hàn ly đảo hữu, đây là có ý gì, lão ẩn nhìn thấy một màn như vậy, có chút không kiên nhẫn nổi trên mặt ẩm hiện vẻ cảnh giác hỏi. Ha! Ha! Mấy vị đảo hữu không cần quá lo lắng. Bởi vì lão phu không muốn trong quá trình đột phá xảy ra việc gì ngoài ý muốn làm ảnh hưởng cho nên mới đem cửa vào tạm thời đóng lại. Hơn nữa trong quá trình đột phá lão phu còn muốn mượn uy năng của càn lam đỉnh trợ giúp hàn ly thượng nhân không một chút hoảng hốt, ở trong đoàn hàn khí mỉm cười trả lời. Hóa ra là như vậy, tăng nhân cùng lão ẩu liếc mắt nhìn nhau một cái có vẻ do dự còn hàn lập hai mắt khép hờ, ngước nhìn lên không chung nhất thời rơi vào trầm tư, không nói gì. Không khí trong đồng quật nhất thời có chút khẩn trương. Xem ra là do lão phu suy nghĩ không chú đáo, làm cho mấy vị đảo hữu lo lắng. Trước mắt lão phu cũng không cần dùng đỉnh này cũng được. Mặc dù cửa vào vẫn tạm thời bị đóng lại, nhưng nếu tại hạ đêm càn lam đỉnh đặt ở trước cửa lối vào, như vậy mấy vị đảo hữu xem như thế có được không? Hàn ly thượng nhân trên mặt cười cười, vẻ mặt ôn hòa nhìn ba người hàn lập nói. Sau đó tay áo bào hắn phất lên một cái, một cái tiểu đỉnh được bao trong một đoàn lam diễm bay thẳng lên không chung trong nháy mắt đã cách mặt đất hơn trăm trường, rồi đứng yên huyền phù phía dưới cửa vào lúc trước. Nhìn thấy màn này, ba người hàn lập tuy rằng vẫn còn chưa hết nghi ngờ, nhưng thấy tiểu đỉnh có thể khống chế cửa ra vào đã thoát ly khỏi hàn ly thượng nhân tự nhiên cũng an tâm hơn không ít. Lão ẩn sau khi nghĩ ngợi một lúc cuối cùng thần sắc cũng hòa hoãn hơn một chút Rồi cười khan một tiếng nói Hàn ly đảo hữu đã quá đa tâm rồi Ba người bọn ta như thế nào lại hoài nghi đảo hữu chẳng qua vừa rồi có hơi hơi khó hiểu mà thôi Tốt nhất là chúng ta tận dụng thời gian trợ giúp hàn ly đảo hữu đột phá bình cảnh đã Nói xong lời này Lão ẩu cũng không chờ người khác nói tiếp, thân hình liền nhoáng lên một cái, bay vào trong pháp trận. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website, audio giải trí.com, chương 1095. Nghị vị. hàn huyên ý của huyên như thế nào? Mặc dù theo như lời hàn ly đảo hữu nói có chút hữu lý, nhưng bần tăng còn có chút băn khoan, vì để ổn thỏa Ta và ngươi hai người hợp tác cùng tiến cùng lùi có được không? Về phần long đảo hữu theo ta được biết nàng cùng với tiểu cực cung có chút quan hệ hơi sâu xa, ta và Huyên hai người vẫn cẩn thận là tốt hơn. Tên hôi Bảo tăng nhân lại hướng hàn lập bí mật chuyện âm hỏi. Hàn lập trong lòng cảm thấy giật mình ánh mắt xoay chuyển, liếc mắt nhìn tăng nhân một cái, phát hiện đối phương đang hướng mình mỉm cười. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, hàn lập đang cân nhắc xem từ lời nói của đối phương thật giả thế nào, thì bỗng nhiên một trận ẩm. Ẩm vang lên từ phía trên huyền ngọc động tải hư linh điện chuyển xuống, làm cho toàn bộ động quật rung lên, dường như bị cái gì va chạm một cách mãnh liệt. Tất cả mọi người đều biến sắc. Lúc này nếu bọn họ ở phía trên đỉnh núi của tiểu cực cung thì sẽ nhìn thấy. Một con băng tuyết phượng hoàn toàn thân như bạch ngọc, thân hình lớn hơn 10 trượng, đang lượn lờ phía trên quang mạc cấm trí của đại sơn. Hai cánh đang vũ động từ đó phát ra những trận gió lạnh gào thét, cuối cùng từ trong người tỏa ra một cỗ hàn khí, rồi ngưng tụ thành một tỏa đại băng sơn cao hơn trăm trượng. Sau đó hai móng buông lỏng Nhất thời tựa như Thái Sơn áp đỉnh Tòa băng Sơn ầm ầm rơi thẳng xuống Thoáng cách đánh lên phía trên quang mạc Phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa Vô số bạch mang bạo liệt chớp động Nguyên bản quần sáng kia vốn cực kỳ dày đặc Sau một trận vạn vẹo ủy dị Nhưng cuối cùng cũng không bị phá tan Chỉ có điều dưới sự trùng kích của cử Sơn lớn như thế Phát ra từng trận dung chuyển Làm cho kiến trúc ở trong tiểu cực cung có chút không vững thậm chí có một số công trình bị sập đổ. Con phượng lớn này chính là do Ngân Sam nữ tử kia hóa thành. Bởi vì lúc trước các đê sai yêu thú của băng hải yêu tộc bị đánh lén làm hao tổn hơn nửa. Làm cho lửa giận trong lòng nàng không thể tiêu nổi nhưng lấy thân phận là thiên địa linh thú có băng hàn thuộc tính. Nên ở ngoài tầng băng hàn cấm chí nàng cũng không thèm để mắt tới, mà trực tiếp xé xanh không gian tới phía trên không trung băng thành, rồi thi triển thần thông công kích phòng hộ cấm chí của tiểu cực cung. Nó tuy rằng một kích đánh lén không đắc thủ, nhưng cũng làm cho đa số các tu sĩ ở trong núi một trận gà bay chó chạy, phía dưới các cao sai tu sĩ của tiểu cực cung tự nhiên sao có thể cho nó tiếp tục công kích liên tục được. Trên người yêu cầm bạch sắc quang hoàn chợt lóe, lại bắt đầu tiếp tục ngưng tụ một tòa băng sơn mới, thì từ phía dưới trong quang mạc phóng ra hai đảo độn quang, đó là một đảo ngân hồng cùng một đoàn bạch quang ở bên trong có bóng người trước động. Chính là bạch giao di cùng hôi phát lão giả. Chưa tiếp cận băng phong, bạch giao di liền quát lên một tiếng. Hai cây phi kiếm ngân sắc nhất thời chém ra, còn hôi phát lão giả thì sắc mặt trầm xuống, hai tay trà sát, ngay lập tức một bảo vật từ trong tay áo nghênh phong cuồng chứng bắn ra, chính là một chiếc bình ngọc trong suốt. Bình ngọc này linh quang chớp động, từ trong miệng bình phát ra những âm thanh vang rồi, có vẻ thần bí dị thường. Băng phượng nhìn thấy vật này trong đôi mắt màu lục nhạt chợt ló lên, đôi cánh lớn nhất thời vung lên một cái, liền hiện ra hơn 10 thanh băng thương dài hơn 10 trượng, nhanh chóng hướng hai người bắn tới. Hôi phát lão giả thấy vậy, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh ở trong bạc quang hai tay liền bắt quyết niệm thần chú. Nhất thời chiếc bình ngọc trong dây lát sung lên từ trong miệng bình phun ra hơn 10 cỗ hắc bạch lưỡng sắc quang hà, chớp lói rồi lướt đi quỷ gì hướng băng thương cuốn lại. Cũng không biết quang hà này có gì ảo diệu. Mà tất cả băng thương sau khi chạm vào nó, rốt cuộc toàn thân run lên liền kịch liệt bị thu nhỏ lại trong nháy mắt sau đó thu nhỏ lại như một chiếc đũa rồi bị hắc bạch quang hà cuốn tất cả vào trong bình ngọc. Băng Phượng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình liền nhoáng lên một cái, liền hóa thành một cỗ gió tuyết vô biên, ùn ùn kéo tới chỗ hai người lão giả. Bạch sao di cùng Hôi Phát lão giả cũng không cam yếu thế, lưỡng đạo ngân hồng cùng hắc bạch lưỡng khí, hào quang đại phóng hướng gió tuyết nghênh đón. Nhất thời trên đỉnh núi truyền tới liên tiếp những tiếng động ầm ầm vang lên gió tuyết thép gào linh quang trước động nhưng có điều kỳ lạ là lúc này lại không thấy mỹ phù họ liếu cùng các trưởng lão khác của tiêu cực cung ra chợ trận đâu cả xem ra không phải là đang chủ trì cấm chí của pháp trận thì cũng là đang nghênh chiến một tên cao sai yêu thú khác. Bên ngoài đại chiến với khí thế ngút trời cũng làm cho đám người hàn lập ở trong hư linh điện huyện Ngọc Đồng cũng cảm nhận được quy mô của cuộc chiến có thể ảnh hưởng tới nơi đây. Tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Hàn ly thượng nhân cũng hướng cửa đồng nhìn thoáng qua trên mặt cũng hiện ra một tia ngưng trọng. Xem ra những con yêu vật này thật sự bắt đầu đồng thủ rồi. Như vậy cửa vào đồng này không thể tùy tiện mở ra được. Nếu không tại thời điểm mấu chốt khi đột phá mà bị quấy nhiễu thực sự có thể kiếm quỷ ba năm thiêu một giờ. Tại hạ còn dự định nhờ sự trợ giúp của mấy vị đảo hữu xuất lực đối kháng với bầy yêu này. Vì vậy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì có thể làm bất lợi đối với ba vị đảo hữu. Khẩu khí của vị đại trưởng lão của tiểu cực cung này mang theo vẻ trầm trọng nói trong đó ngầm mang theo một vẻ kiên quyết. Theo lời Hàn Ly Đảo Hương nói như vậy, bọn ta cũng có thể lý giải được. Nhưng chỉ có điều nếu bọn ta trợ giúp Đảo Hữu đột phá bình cảnh, vạn nhất mà thành công, thu vi Đảo Hữu lại tỉnh tiến còn bọn ta thì nguyên khí lại tổn thương nghiêm trọng. Dưới tình thế như vậy, thân lại bị phong bế ở trong đồng quật này, cũng không thể tránh khỏi làm cho người ta bất an. Tuy sẵn quân tử không thấy người ta nguy mà lẫn tới. Nhưng lòng người cũng khó đoán Mà bọn ta cũng không chỉ bằng vào giao tình cùng quý cung Với chỉ bằng mấy câu nói mà lại đem tính mạng bản thân mình sao phó cho đạo hữu được Hôi bào tăng nhân hơi nhíu mày xuống rồi chậm rãi nói Điều này cũng khó trách mấy vị đạo hữu lại cẩn thận như vây Nếu đặt phải địa vị của hàn mố thì cũng sẽ không đem mình đặt vào hoàn cảnh như thế Nhưng không biết Ma Cưu Đại Sư có kế sách gì mà lưỡng toàn chi Mỹ Hàn Ly Thượng Nhân có chút bất đắc dĩ hỏi. Như vậy đi. Nếu đảo hữu không có tâm tư gì khác, không bằng đem cái càn lam đỉnh tạm thời giao cho ba người bọn ta bảo quản trong một thời gian không biết đảo hữu thấy như thế nào. Chỉ cần đợi sau khi chuyện này làm xong, ba người bọn ta lại đem đỉnh này trả lại đảo hữu. Như vậy, bọn ta có thể an tâm hơn khi trợ giúp đạo hữu đột phá bình cảnh." Hôi Bảo Tăng Nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, chợt như vậy nói ra. Lời này vừa nói ra làm cho Hàn Lập cùng lão ẩu đang đứng ở trên quang trụ đều ngẩn ra, sau đó lại có chút bình tĩnh. "Được, đây chính là lưỡng toàn chi sách." Hàn Lập hoàn toàn đồng ý nói. "Mà lão ẩu kia cũng cẩn thận suy nghĩ một lúc, Cũng chầm rãi gật gật đầu. Thanh Sam trung niên nghe thấy vậy. Nhưng sắc mặt liền biến đổi. Nhìn không được chen lời nói. Ma cưu đại sư. Việc này cũng không ổn. Đại sư hẳn rõ ràng biết lai lịch của Càn Lam Đỉnh, Nó chính là pháp bảo chuyên dụng của bồn cung để tu luyện Kiền Lam băng diễm. Sao có thể dễ dàng rơi vào tay người khác được hắn vừa nói. Lại liên tục lắc đầu. Bọn ta chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi, trước khi thoát ra khỏi đây lại vật hoàn nguyên chủ tuyệt không có ý định chiếm đoạt. Nay có cái gì không được. Âu Dương đảo hứa có chút cẩn thận quá rồi. Hôi Bảo tăng nhân vẫn biểu hiện hòa ái dễ gần, nhưng giờ phút này lại không có chút nào muốn từ bỏ ý định. Nhưng mà, Thanh Sam Trung Niên như muốn nói tiếp cái gì đó. Thì Hàn Ly Thượng Nhân lại mở miệng ngắt lời nói. Quên đi, Âu Dương Sư Đệ. Ma Cưu Đại Sư nói như vậy không phải là không có đạo lý. Được, việc này cứ như thế đi. Nhưng Càn Lam Đỉnh này không biết nên sao cho ai trong ba vị đảo hữu bảo quản. Vị này Đại Trưởng Lão một lời đồng ý việc này. Nhưng một câu hỏi cuối cùng lại làm cho trong lòng Hàn Lập có chút chần chừ. Không khỏi liếc mắt đánh giá hai người còn lại một cái Mà tăng nhân cùng lão ẩu đồng dạng cũng làm như vậy Nhất thời đều chìm vào im lặng không nói gì Nếu là ma cưu đại sư đưa ra đề xuất này Thì đỉnh này giao cho đại sư bảo quản đi Lão thân đối với tư cách làm người của đại sư luôn luôn tín nhiệm Lão ẩu thần sắc khẽ đồng sau đó nói Hàn lập hai mắt khép hờ, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, sau một lúc cân nhắc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Nếu hai vị đảo hữu đã tín nhiệm lão nạp như vậy, bần tăng liền tạm thời bảo quản đỉnh này hôi bào tăng nhân cũng không có từ chối chỉnh trọng đáp ứng. Thấy ba người đã có quyết định, hàn ly thượng nhân cũng không có muốn tiếp tục kéo dài thời gian. Lúc này hướng lên tiểu đỉnh ở phía trên không trung điểm chỉ một cái, đỉnh này sau khi xoay tròn một cách liền thu liếm hàn diễm lại, rồi từ từ hạ xuống. hôi bào tăng nhân thấy vậy, cũng không dám chậm trễ, tay áo bào liền phất lên một cái, một đoàn lục sắc hà quang từ trong tay áo bay ra, sau đó đem tiểu đỉnh cuốn vào trong đó, tam thời chói buộc ở đó. Mặc dù nói đỉnh này có thể sinh ra kiện lam băng diễm. Nhưng bản thân hắn cũng mang một loại cực hàn chi diễm, vì vậy cũng không cần sợ băng diễm này. Lúc này đây, hàn lập lại chủ động hóa thành một đảo độn quang hướng phía trên tử sát quang chủ bắn nhanh tới. Thật ra, thông qua mấy ngày trước quan sát, hàn lập đối với bí thuật này cũng thông hiểu tới 7-8 phần rồi. Nhưng mà phương pháp đột phá cuối cùng cũng là trọng yếu nhất. Phải tự mình tận mắt chứng kiến mới có thể đem toàn bộ bí thuật thông hiểu hết được. Cho nên hàn lập ngay cả khi thấy cửa vào động quật bị đóng lại, tuy có chút không an tâm. Nhưng tự tin vào bản thân có thần thông hơn người, nên cũng không có vẻ quá sợ hãi. Cũng không sợ vì đại trưởng lão này của tiểu cực cung đột phá thành công hóa thần kỳ. Nếu không có thời gian cùng có cảnh giới thì tuyệt đối cũng không có gì đáng sợ. Hơn nữa, hóa thần kỳ hiện giờ ở tại nhân giới có nhiều hạn chế. Tại trước khi Linh lung rời đi đắt lưu lại ngọc giản trong đó cũng nhắc tới một hai câu về chuyện này, vì vậy hắn hiểu biết cũng không có ít về những kiêng kỳ này. Tuy nhiên vì an toàn của mình, thần niệm của hắn khẽ động, liền đem thái âm chân hỏa âm thầm gọi nó tiến vào bên trong pháp trần ẩn núp ở dưới một đống loạn thạch. Tất cả quá trình này không để cho người khác phát hiện, mà lúc này hôi bào tăng nhân sau một tiếng cười, liền phi thân rời khỏi mặt đất cùng những người khác bay vào bên trong pháp trận. Hàn ly thượng nhân lại không một chút do dự, mười ngón tay liền phát chỉ đem pháp trận kích phát khởi động tức thì bốn phía pháp trận hiện lên hà quang một tầng quần sáng lại xuất hiện ra đem tất cả mọi người bao vào trong đó đồng dạng cơn lúc hàn vũ cũng nổi lên đem che giấu quần sáng vào bên trong hàn lập hai mắt mở to cẩn thận đánh giá xung quanh bốn phía tuy rằng cấm chế được kích phát so với trước đó vài ngày tựa hồ hết thảy đều giống nhau nhưng rõ ràng linh khí dao động lại có chút bất đồng Lấy hắn nghiên cứu về pháp trận cúng gần tiếp cận tôn sư, lập tức liền nhìn thấu một số ảng diệu ở trong đó, trong lòng liền im lặng phân tích nhưng sắc mặt lại không hề biến đổi. Khà! Khà! Bắt đầu đi! Lần này nếu lão phu mà thật sự thành công tuyệt không quên an nghĩa của mấy vị đạo hữu đang ngồi trong nhũ bạch sắc hàn quang, hàn ly thượng nhân trong miệng phát ra một trận tiếng cười trầm thấp nói. Sau đó hai tay hắn liền bắt quyết niệm thần chú trên người lam sắc băng diễm sau một hồi rối loạn, nhưng rốt cuộc lại biến thành một màu xanh biếc, màu sắc tựa giống như màu xanh nước biển, khiến cho người ta khi vừa nhìn thấy cảm thấy luyến tiếc không muốn rời đi. a Không thể tưởng tượng được Kiền Lam Băng Diễm của Hàn Ly Đạo hữu lại có thể tinh luyện đến trình độ này, chỉ sợ ở tại nhân giới của chúng ta không ai có thể có Hàn Diễm tinh thuần đến trình độ cực hạn như thế này. Lão Ẩu vừa thấy cảnh này trên mặt liền hiện ra vẻ hâm mộ rồi lẩm bẩm nói: "Cái này cũng là do quá trình tinh luyện hoàn toàn cực hàn chi diễm, Hàn lập trong lòng khẽ động." Liền chăm chú nhìn lên hàn ly đang ngồi bên trong hàn diễm Lúc này mấy người khác cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống Dưới thân liền từ từ phát động từ đại quang liên Hàn lập khóe miệng nít lên rồi ung dung ngồi xuống Rồi cũng bắt đầu bắt quyết thúc dục pháp quyết Các màu quang diễm đồng thời từ trên người của mấy người lại tiếp tục hiện ra Nhưng mà lần này đám người Hàn Lập cũng không có lập tức đồng thủ ngược lại trong miệng lại truyền ra những đoạn chú ngữ trầm thấp. Quang liên dưới thân bọn họ dưới sự thúc giục của Pháp quyết liền liên tục lớn lên, trong nháy mắt tăng lên so với lúc trước còn lớn hơn mấy lần. Hàn diễm trên thân khi Quang liên xuất hiện liền phát ra hào quang trói mắt rồi cuồng tăng lên. Hàn Lập chỉ cảm thấy trên người truyền đến nhẹ nhẹ cảm giác nóng bức trong nháy mắt thân hình giống như đang ngồi trong một sa mạc nóng bức bên trong cơ thể tử la cực hỏa liền bị kích xả hoàn toàn phạm nhân tu tiên